Chị Anna và bạn bè đi hát karaoke rất vui vẻ nên đã về muộn hơn 11 giờ, là giờ đóng cửa ký túc xá. Khi chị mở cửa vào thì gặp ngay người quản lý ký túc xá đang đợi mình. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 22. Mẫu câu chính của bài hôm nay là -so Con đã về muộn Mẹ, xin lỗi. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu Đoạn hội thoại Chị Anna xin lỗi Người quản lý ký túc xá Vì đã về muộn Mẹ ơi, con xin lỗi お母さん. Là mẹ Các sinh viên sống ở ký túc xá thì đều gọi người quản lý ký túc xá là Oka rằng, là xin lỗi オソクナリマシタ Con đã về muộn Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay Osoく. là phó từ à, Đây là thể chia của tính từ Osoi. Nghĩa là muộn à, Một tính từ đuôi y Với tính từ đuôi y Để đổi thành phó từ Thì đổi đuôi y thành Là đã trở thành Là quá khứ của Trở thành à, Đây là động từ biểu thị sự thay đổi trạng thái Người quản lý ký túc xá nhắc nhở chị Anna Anna này còn về muộn những 10 phút Là để gọi chị Anna là 10 phút Gồm có số 10 là Và phút là ]分. Cũng có thể nói là 10 phút Là trợ từ để nhấn mạnh khoảng thời gian chị Anna đã về muộn sau giờ đóng cửa ký túc Chikoku Là muộn so với một thời gian đã định trước Des. Là từ lịch sự để kết thúc câu Trong bài 17 chúng ta đã được học mộ cũng có nghĩa là cũng à, Như vậy là còn có thể dùng mộ để nhấn mạnh nữa Vâng Jip. Nghĩa là anh, chị, muộn 10 phút. À, còn nếu nói... Thì có nghĩa là anh, chị, muộn những 10 phút. À, tôi hiểu rồi. À, mà chị Ngọc Hà có thể nói về cái cách đếm phút không ạ? À, khi đi với số đếm thì tôi thấy lúc thì đọc là phân, lúc thì là phân. À, hơi phức tạp chị nhỉ? À, cũng không khó làm đâu ạ. À, chúng ta cùng học cách nói từ 1 đến 10 phút nhé. À, các bạn hãy phát âm theo mẫu sau đây. một phút. 2 phút. 3 phút. 4 phút. 5 phút. 6 phút. 7 phút. 8 phút. 9 phút. 10 phút. 10分. Bây giờ quay trở lại đoạn hội thoại Người quản lý ký túc xá nói tiếp Thất hứa là không được à, Câu này ý để chỉ một việc không được làm Là lời hứa o Là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động 破ってはいけません. Ở đây nghĩa là không được thất hứa Là thể tê của động từ Yaburimasu Nghĩa là phá vỡ. Động từ thể tê, thêm ]は、いけません. Nghĩa là không được làm việc gì. いけません. Có nghĩa là không được. À, nhưng chị Thu Hà và các bạn lưu ý khi sử dụng mẫu câu này nhé. À, vì iけません là cách nói mệnh lệnh, cho nên không dùng khi nói với người trên. Ồ thế ạ, tôi sẽ lưu ý ạ. À, tiếp theo, chị Anna trả lời. すみません. Con xin lỗi. Trong bài 19 thì chúng ta đã được học là gomenasai, dùng để xin lỗi những người thân quen với mình. À, thế thì tại sao lúc đầu chị Anna nói gomenasai, còn bây giờ lại nói là sumimasen? À, vậy hai từ này thì khác nhau như thế nào ạ? À vâng, à, sumimasen thì nghe trịnh trọng hơn gomenasai ạ. À, từ sumimasen được dùng khi xin lỗi cấp trên ở nơi làm việc hoặc là thầy cô giáo ở trường. Ở đây, chị Anna cảm thấy là thật sự có lỗi vì đã về muộn. Vì thế, chị xin lỗi người quản lý ký túc xá một cách rất chân thành. À, tôi hiểu rồi. À, các bạn cũng lưu ý nhé. Chị Anna nói tiếp. Khiをつけます. Con sẽ chú ý hơn. Khiをつけます. Có nghĩa là à, tôi sẽ chú ý để không mắc lại lỗi này một lần nữa. À, các bạn hãy học thuộc cả cụm từ này nhé. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 22. 冒頭の主題は遅刻しました。ほんがお母さん、 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay, chúng ta đã được học một tính từ đuôi y là Osoi, nghĩa là muộn. Khi chia sang phó từ là Osoku. À, cô có thể nói chi tiết hơn cách chia tính từ sang phó từ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Tôi sẽ giải Cô nói như sau, để chia tính từ sang phó từ, chúng ta làm như sau. Đối với tính từ đuôi y, kết thúc bằng âm tiết y, khi sang phó từ, thì đổi đuôi y thành cự. Ví dụ, ai Nghĩa là sớm. Khi sang phó từ là HAYAKU HAYAKU kết hợp với NARIMASHITA Nghĩa là đã trở thành. Sẽ được HAYAKU NARIMASHITA Ý là cái gì đó trở nên sớm hơn. Đối với tính từ đuôi na, khi sang phó từ thì thêm nhị vào sau. Xin lấy ví dụ với từ. Được. Nghĩa là giỏi về cái gì. Các bạn đã được học là khi tính từ đuôi na bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ thêm na vào sau. Tức là dô dự thành. Được. Còn khi sang phó từ thì thêm nhị vào sau từ này.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 Chị Thu Hà và các bạn thử nghe từ sau đây nhé. À, từ này để diễn tả cảm xúc. Kang Kang Có phải là liên quan đến tình yêu không ạ? À, không phải ạ. À, từ này miêu tả ai đó đang giận sôi lên đấy ạ. Ôi thế ạ, à, còn từ nào khác để thể hiện sự tức giận không ạ? À, vâng, chị nghe tiếp nhé. Pung Pung Pung Pung à, Miêu tả về mặt xưng lên vì giận dỗi. À, còn một từ khác là Gami Gami Gami Gami Vâng, à, từ này miêu tả hành động giày la, cào nhau hay là quát mắng một ai đó ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học các từ nói về sự giận dữ. Đó là... Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna... Chị Anna nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra và tâm sự. Hôm nay, mình đã làm mẹ lo lắng rất nhiều. Mình đã học được một điều là nếu có thể bị muộn thì phải báo trước cho mọi người biết. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 22. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Con đã về muộn. Bối cảnh bài học tới sẽ là ở trường của chị Anna. Các bạn đừng quên đón nghe nhé! O tanoshimi <cười>